Đêm ngày mùng 10, Phiêu Trần tỉnh giấc nửa chừng vì nghe đan điền nóng như lửa đốt và cơ thể như bị ngàn mũi kim châm chích. Tuy không đau đớn lắm nhưng cũng đủ chàng biết rằng chất độc của Tam Sắc Bích hổ đang bắt đầu công phạt. Phiêu Trần vận khí điều tức cũng không làm hiện tượng kia biến đi mất. Chàng nhớ đến tử trạng của những người chết vì độc trưởng của mình, không muốn người thân chứng kiến cảnh thương tâm ấy. Chàng viết một phong thư để lại, âm thầm đi các phòng nhìn mặt mọi người lần chót, rồi thu xếp hành lý ra đi. Phiêu Trần không dám lấy ngựa vì sợ lộ, chàng nhẹ nhàng vượt tường vây ngơ ngẩn tự hỏi mình sẽ đi đâu đây. Hình bóng diệp Tú Châu hiện ra và chàng quyết định đi Vũ Sơn tìm nàng. Phiêu Trần chỉ võ đoán rằng Tú Châu học nghệ ở Vũ Sơn tất phải trở lại nơi ấy để cầu sư phụ ban thuốc giải độc tam sắc bích hổ cho chàng. Và lại chàng có thể thuận đường ghé vào núi Vô Lăng để tìm hiểu về ả trồn tinh du huệ. Trước khi chết chàng không muốn mang theo nỗi hoài nghi nào cả. nhớ đến những giấc vu sơn nồng thắm với du huệ phiêu trần đã hiểu rằng gương mặt kia đã chiếm một góc trong trái tim mình chàng tự chế giễu mình đa mang tình ái của bản thân rốt cuộc cũng chẳng có ai bên cạnh lúc lìa đời khi đến một trận lớn cách trường sa vài dặm phiêu trần mua một con tuấn mã để cưỡi chàng không thể đi bộ để những giọt mồ hôi tanh tuổi kia làm nhức mũi thiên hạ vùng phía nam trường giang đã bước vào mùa hạ gió nam hiu hiu làm mát mặt anh hùng hai ngày sau phiêu trần đến núi vô lăng vào buổi xế chiều chàng không biết phải tìm du huệ ở đâu trong dãy núi rộng lớn hiểm trở này liền tìm đến sách khê cốc ngắm thạch kiều chia cầu đá thiên nhiên kia cứ như giải lụa giăng ngang đầu hai mòm núi ẩn hiện trong sương lam và rạng rỡ bởi ánh tả dương cảnh vật quả là kỳ thú lãng mạn vô song phiêu trần vận công gọi vang cả vùng núi du huệ du huệ có phiêu trần đến thăm đây. Chàng chỉ gọi cầu may vì mộng và thực lẫn lộn Chẳng có gì là chắc chắn Sự hiện hữu của hồ ly tinh Du Huệ Vẫn còn là một nghi vấn Nhưng lạ thầy từ mỏm núi bên kia bờ vực thẳm Có bóng trắng lướt ra Và đứng trên thạch kiều tranh vênh Mừng rỡ có tiếng gọi thánh thoát sở công tử đó sao Chàng đến đây tìm thiếp đấy sao Mời công tử lên đây Giờ đây phiêu trần mới tin rằng Du Huệ hoàn toàn có thực Chàng hăng hái lướt sơn đạo lên đỉnh núi mẽ hữu Bước lên thải kiều hồi ngộ với người trong mộng Đúng là dung nhan mà chàng vẫn thường mơ tưởng Dù Huệ còn đẹp hơn cả trong mơ Nàng nhìn chàng đắm đuối mặt đỏ hồng vì e thẹn Nhưng vẫn bước đến định ôm lấy phiêu trần Chàng kinh hãi bảo ngay Không được, thân ta đầy chất độc Nàng đừng đến gần Dù Huệ che miệng cười khúc khích mà nói Thiếp là hồ ly đại tiên Lẽ nào lại sợ độc chứ Phiêu trần ngượng ngùng thố nhận mà nói Chất kỳ độc đã khiến thân thể ta rất hôi hám. Du Huệ vẫn bước đến, choàng tay lên vai chàng, tình tứ rồi đáp. Chàng không chê thiếp hôi mùi trồn là tốt lắm rồi. Đôi môi mềm mại thơm tho kia không ngần ngại hôn lên má phiêu trần. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như một kẻ bệnh phong không dám gần gũi ai này, Du Huệ trở thành cái phao cứu vớt đời phiêu trần. Ngoài Diệp Tú Châu, nàng là người duy nhất dám thân cận với chàng. Phiêu Trần cảm kích vô hạn, cúi xuống hôn phớt lên đôi môi chén đỏ, ngọt ngào. Hai người đứng trong vòng tay nhau, tuy không nói gì, nhưng tình yêu rực rỡ và đẹp như ánh dương quang đỏ hồng cuối trời Tây. Phiêu Trần thờ dài nuối tiếc mà nói. Nếu ta không chết thì bất tất phải đợi đến kiếp lai sinh. Du Huệ ghiệt đầu và ngực chàng, cười nho nhỏ. Kiếp này công tử đã có hai tuyệt đại hồng nhan, chẳng lẽ lại tham cả hồ ly như thiếp hay sao? Trang giật mình nhớ rằng Diệp Tú Châu cũng từng nói một câu tương tự như thế Phiêu Trần tư lự nói Không phải hai mà là ba Đó là cô gái họ Diệp vẫn thường có mặt cạnh ta Du Huệ bật cười nói Công tử quả là đa tình mê cả đến con bé mặt xám xấu xí ấy sao Đúng vậy ta đang định đi vô sơn để tìm Tú Châu đây Trước khi chết ta muốn được gặp nàng lần sau cuối Du Huệ im lặng rất lâu mới nói Tướng công không chết được đâu Thiếp đã có cách bảo toàn mạng sống cho chàng rồi Còn sâu cái kiến còn ham sống Huống hồ một chàng trai trẻ như phiêu trần Chàng hân hoan đi theo Du Huệ sang mõm núi bên kia Và một sân động rộng rãi Giữa động là một nồi đồng lớn đang sôi sùng sục Tỏa mùi dược thảo thơm lừng Chàng cười hỏi ngay Nàng đang luyện tiên đan đấy sao? Du Huệ nũng nịu rồi đáp Thiếp biết tướng công đang gặp nạn Nên nấu sẵn thuốc cho chàng đấy thôi Trong suốt 7 ngày sau đó Phiêu Trần phải uống những chen thuốc đắng nghét Ở trong nồi Nhưng bù lại những cuộc ái ẩn với Du Huệ Lại rất ngọt ngào Mùi hôi trên người chàng đã biến mất hoàn toàn Và cảm giác bị kim chích cũng vậy Chiều 19 Trong lúc hai người ngồi trên thạch kiều ngắm cảnh hoàng hôn Phiêu Trần nghiêm nghị bảo ngay Sáng mai nàng hãy cùng ta đi vu sơn gặp Tố Châu Rồi trở về sở gia trang tổ chức hôn lễ đi Du Huệ chỉ mỉm cười không nói Đêm ấy nàng cuồng nhiệt hơn trong ân ái Và sáng ra khi phiêu trần thức giấc Thì người đẹp đã biến đầu mất Để lại một mảnh hoa tiền Công tử nhã giám Hiện nay chất kỳ độc đã tụ cả vào đan điền Nên chỉ nào khi chàng vẫn khí đánh nhau với ai Thì Trường Kinh mới có độc Chàng cứ yên tâm gần gũi với người thần Tố châu sẽ về trường xa, chàng không cần phải đi vu sơn nữa đâu. Du Huệ bái bút Phiêu Trần chết điếng người, nghe lòng trống vắng như sa mạc. Chàng lặng lẽ thay áo, khoác tay nải rời núi Vũ Lăng đi về hướng trường Sa. Gương mặt kiều diễm và thân thiết của con trồn tinh sách khê cốc luôn vấn vương trong tâm tưởng và gợi nên nỗi bì thường. Chàng yêu nàng và chẳng muốn chờ đến kiếp lai sinh. Nhất là khi chỉ được sống đến mùa hạ năm sau. Phiêu Trần hoàn toàn tin lời Du Huệ Vì đã nhiều lần thấy nàng khóc trong vòng tay mình Chàng có hỏi nhưng nàng không nói Phiêu Trần là người dũng cảm Phóng khoáng Nên không để cái chết ám ảnh mãi cho được Chàng tự nhủ rằng Dù sao Du Huệ cũng đã kéo dài cuộc sống của mình Thêm một năm nữa Thời gian ấy để chàng nhanh chóng thanh toán mọi ân oán Và tiêu diệt lũ tà ma. Với luồng chân khí cực độc này Chàng tự tin mình có thể giết nổi khổng tước bang chủ Trường tự thành Và băng chủ thần kiếm bang bàng tinh hải. Trưa hôm sau Phiêu Trần về đến sở ra chàng Cổng trong không đóng Nên chàng nhận ra dưới dạng mai già mé tả sân gạch Có bốn con ngựa lạ Chàng đoán rằng có khách đến thăm Phỉ nhi đang tâm sự với lồng chim anh Vũ Ở trước hiền Nhận ra chàng mừng rỡ rú lên phụ thân Nó chạy đến và định ôm lấy chàng Nhưng chợt nhớ ra người của cha nuôi đầy chất độc Vội đứng sưng lại Mắt nhạt nhòa nói Phụ thân bỏ đi Khiến cả nhà sâu héo ruột gan. Nếu không có người bí mật nào đó gửi thư về Trấn An Thì hai nhi đã đi tìm phụ thân mất rồi Theo Trần nhíu mày Đoán rằng chính Du Huệ đã gửi bức thư ấy À Hồ Lý Tinh Nối vô Lăng này quả là chu đáo Chàng mỉm cười bước đến ôm Phỉ Nhi vào lòng và nói Ta đã hết bệnh rồi ngươi không còn phải sợ nữa đâu À có khách nào đến thăm vậy Phỉ Nhi cười đáp Hải Nhi nghe loang thoáng rằng khách là người của động đỉnh bang Họ đến tìm phụ thân và hiện đang ở thư phòng của Gia Gia Chàng hỏi tiếp Diệp cô nương đã đến chưa? Phỉ nhi gật đầu bẩm có Diệp cô cô đến vào lúc sáng nay, Đang ở trong hậu viện với nhị nương và tam nương Cậu bé hạ giọng Chân mắt nối với vẻ bí mật Phụ thân tiêu rồi Tam nương có vẻ không vui Chỉ lạnh lùng gật đầu với diệp cô cô thôi Phỉ Nhi đổi giọng cười hì hì. Nhưng Hà Nhi lại thấy thích Diệp Cô Cô vì nàng ta cũng xấu xí như tiền mẫu vậy. Nếu phụ thân chịu lấy Diệp Cô Cô Hải Nhi sẽ đứng về phe người để đối phó với Nhị Nương và Tam Nương. Chàng phi cười cốc yêu lên cái đầu chọc lóc của cậu bé láu lệnh rồi cùng nó đi vào hậu sảnh. Khi đi ngang qua giếng nước, chàng giật bắn mình khi thấy Tú Châu đang ngồi giặt thao quần áo to tướng. Chàng cũng nhận ra đấy là y phục của Tư Đồ Lan và vệ Yên Hà. phiêu trần đồng nộ bước đến hỏi tú châu ai bảo châu muội làm việc này vậy trong trang thiếu gì tỳ nữ tú châu vội đáp tiểu muội đã cam tâm làm nô tỳ cho đại ca và nhị vị phu nhân thì việc giặt rũ có gì là lạ đâu phiêu trần đau đớn ngờ cổ cười vang mà nói ta còn sống đến hôm nay là cũng nhờ có hiền muội nhưng không phải vì ân nghĩa mà là ta ngỏ lời cầu hôn chẳng lẽ hiền muội không hiểu lòng ta sao tiếng cười điên cuồng của chàng đã đánh động mọi người cả nhà mừng rỡ chạy ra kim nhãn điều và sách siêu dẫn mỗi người khách áo xanh xuất hiện chỉ sau từ đồ lan và vệ yên hà một chút phiêu trần vòng tay bay kiến khách và trường bối rồi nghiêm nghị hỏi vệ yên hà hà muội nếu ta lấy tú châu làm vợ thì nàng tính sao ánh mắt chàng như có lửa khiến yên hà khiếp sợ run rẩy rồi đáp bẩm tướng công thiếp tuyệt đối chẳng dám ghen hờn chỉ vì diệp cô nương tự nguyện xin làm nô tỳ đấy thôi tố châu vội đỡ lời đại ca đây là lỗi của muội chẳng phải là do tam phu nhân đâu tư đồ lan cũng nói vào mấy hôm nay hà muội chỉ vì lo lắng cho tấn công nên không được khỏe cái cư xử có phần thiếu sót mong tấn công lượng thứ cho phiêu trần nhìn cái bụng nhô cao của yên hà nghe lòng dịu lại chàng nói với giọng tha thiết Chắc hai nương tử cũng biết ta lấy tú trầu Không phải vì hiếu sắc Từ nay ba người phải hòa thuận với nhau Nếu không ta chết mà không nhắm mắt cho đấy Yên Hà xa lệ khóc ngay Tướng công đừng nói gở như vậy Thiếp sẽ yêu thương Diệp cô nương như chị em ruột của mình phiêu trần đẹp dạ bước đến ôm Yên Hà Vỗ về nói Nếu được như thế ta rất vui lòng Chàng quay lại nắm tay tú Châu Quỳ xuống trước mặt sở quyền và sách siêu bẩm lão gia và nhị thúc hài nhi xin phép được cưới tú châu làm vợ sở quyền thấy con mình dám ôm yên hà biết con mình đã hết bệnh ông hân hoan vuốt râu cười kha kha nói trần nhi quả là bậc kỳ nam tử kết lương duyên chẳng vì nhan sắc khiến lão phu rất hài lòng sách siêu cũng giơ ngón tay cái khen ngợi mà nói hảo hai tử nhị thúc xin chúc mừng sau này nếu châu nhi sinh con trai lão phu sẽ xin làm người nối dõi họ sách bốn vị khách động đình đang bước ra một người ha hả nói ngay hành vi của công tử vượt cả lẽ thường khiến bọn lão phu phải đe đầu bái phục bất ngờ cả bốn lão vùng song thủ giải được phấn phù kín cả phiêu trần và tú châu sở quyền và sách siêu kinh hãi dáng trưởng vào lưng đối phương tiếng va chạm vào lưng rất khác lạ chứng tỏ bố lão này đã mặc áo giáp bằng khoen sắt bố lão tạc chống đòn nhưng bị đẩy văng về phía trước chứ không thọ thường Thuận đã ấy, họ vung trường bồi thêm một đòn để giết vợ chồng phiêu trần. Nào ngờ phiêu trần và Tú Châu không hề sợ độc, cùng nhau bốc lên độ cao hơn trượng, dáng trưởng phản kích. Bố lão tạc vội cử xong trường đỡ đòn, tiếc rằng phiêu trần đã sử dụng đến chiêu đầu trong huyền tam trượng mà chàng mới học xong. Chiêu này có tên là Thái Sơn Kỳ Đồi Hổ, chuyên dùng để đánh từ trên cao xuống. Chiêu thứ hai là Lương Mộc Kỳ Hoại Hổ, sử dụng trong trường hợp đối mặt. Chiêu thứ ba tên chiết nhân kỳ nung hổ Để đánh người trên cao Ba cái tên chiêu thức cổ quái này Xếp lại thành câu hát cuối cùng của khổng tử Trước khi mất Thiên xảo chân nhân trước theo đạo lão Sau về với cửa thiền Nên không ưa học thuyết nhập thế của khổng gia Cộng thêm tính hài hước sẵn có Ông đã dùng câu hát kia đặt tên cho ba chiêu tuyệt trường này Nhắc lại Tuy phiêu trần luyện chưa bao lâu Nhưng cũng phát huy được bảy phần uy lực Vì huyền huyền trường pháp trường ảnh mềm mại của chàng trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng chạm vào lực đối kháng bỗng trở nên nặng như núi đỏ xuyên thủng lưới trưởng của đối phương giáng thẳng vào ngực của ba lão áo xanh họ khẽ giềng lên vì đã có giáp hộ thần tuy nhiên trường phong của phiêu trần mang theo chất độc chết người đã thấm qua da và chui vào phổi nạn nhân cái chết ập đến thật mau chóng lão thứ tư đứng cách xa ba lão kia và là mục tiêu của diệp tú châu trường kình chạm nhau nổ vàng tú châu bị đẩy văng ngược lên Nàng ung dung hạ thân cách đối thủ hai trượng, nhìn lão ngã quỵ dần. đờ đờ có, có, độc. Cả bốn tử thi đều có dùng mạo ghê giận của kẻ chết vì chất độc. Sách siêu thờ phảo nói ngay. Không ngờ Châu Nhi cũng là cao thủ độc môn. Nếu không ta và sở đại ca sẽ phải ân hận suốt đời. Chúng ta trò chuyện với họ cả canh giờ mà không phát hiện ra gian tế. Phiêu trần cúi xuống lục soát các xác chết. Tìm được bốn tấm thẻ đồng bài của Khổng Tước Bang Tú Châu thò thẻ nói bẩm nhị lão già họ là Vân Nam Tứ độc đấy Nàng bước đến dùng móng tay khều rơi các tấm mặt nạ Để lộ bốn gương mặt thô giáp khác hẳn người Hán tộc Sở quyền tư lự nói Vậy là Khổng Tước Bang đã liên kết với cả xà giáo ở Vân Quý Lực lượng càng thêm hùng mạnh Phiêu Trần vòng tay hỏi ngay Bẩm lão già, vì sao họ lại cải trang thành người Động Đình Bang và đến đây nhân danh lý do gì? Sở quyền dầu dĩ rồi đáp Khổng tước bang đã gửi tối hậu thư cho Động Đình Bang, bắt họ phải quy phục vào ngày 25 tháng 4 này Động Đình Bang chủ thiết trưởng Lã Vọng Vân là bậc anh hùng cương liệt, không chịu cúi đầu, hiệu triệu hào kiệt Hồ Nam chống cự Bố lão Gian Phi này xưng là hộ pháp Động Đình Bang, xin cầu kiến Trần Nhi để mời ngươi đến trợ chiến Lão phu và Sách Siêu đông ngờ họ đến để giết người Phiêu Trần cười nhạt nói Vậy thì chúng ta sẽ đi Động Đình Hồ Đánh cho Khổng tước Bang một trận đi Phỉ Nhi gãi đầu nói Phụ thần Vậy Hà Nhi phải gọi Diệp Cô Cô là Đại Nương hay Tứ Nương đây Sách Siêu cười bảo Cũng vì người mà thứ bậc dối tung cả lên Tam Tứ thật nực cười Đêm ấy Sau khi vui vẻ với Tư Đồ Lan Và vệ Yên Hà xong Phiêu Trần về phòng mình ân ái cùng Diệp Tú Châu Thấy ngực trái của nàng có một vết thương nhỏ chưa lành Chàng ngỡ ngàng hỏi ngay Châu muội bị sao vậy Tú Châu cười đáp Chỉ là chút muộn nhọt nho nhỏ mà thôi Tướng công bận tâm làm cái gì Sáng hôm sau Tư Đồ Lan đưa vệ Yên Hà sang vương phủ Gửi gấm cho Hà vương gia Và tiểu quân chúa rồi trở về sở gia trang Theo mọi người đi động đình hồ. Tất nhiên là không thể vắng mặt cậu bé hiếu động phỉ nhì. Ra đến cửa Tây Thành, bọn phiêu trần gặp mấy chục hào kiệt hồ nam đang kéo nhau đi. Từ ngày đã thương khổng tước bang ở chùa Thiếu Lâm, thanh danh ngam mi đại kiếm khách sở phiêu trần lừng lẫy võ lâm Trung Nguyên. Đó là họ chưa biết việc chàng dùng độc trưởng tàn sát toán quân khổng tước bang ở Quy Sơn. Phiêu trần đã yêu cầu nhà phụ và vương giáo chủ dư kín để tạo thấy bất ngờ cho chàng đối phó với trường tự thành. 60 hào khách thấy mặt phiêu trần và kim nhãn đều Nhất tẻ vòng tay bái kiến Một lão cao tuổi hân hoan nói Có sở lão huynh và sở công tử chủ trì Thì đồng đình bang vững như bàn thạch thôi Lão phu là phàn tam rằng Xin thay mặt lão hiền đệ cảm tạ sở gia trạng Lão già này sử dụng một cây do đan bằng thép luyện Có danh hiệu là cương tiên Họ phàm là bái huynh của động đình bang chủ Lá vọng vân Nên đã đưa các huynh đệ đến trợ chiến Sách siêu ẩn mặt đã 18 năm Nên không ai biết lão là dạ chi thù Do vậy mọi người đối với lão không trọng vọng cho lắm Sáo lễ của võ lâm rất nhiều khê Ai cũng xưng danh để làm quen với bậc anh hùng là sở phiêu trần Phải mất gần khắc mới xong thủ tục giới thiệu Bọn phiêu trần gật đầu nói câu kiểu ngưỡng Cũng đủ gãy cổ, mỏi miệng Đến lượt Kìm nhãn điều giới thiệu phe mình Ông chỉ dạ chi thù và nói ngay Đây là nghĩa đệ của lão Tên gọi là sách siêu Khi biết họ sách là chú bác của phiêu trần Mọi người bắt đầu cung kính với lão ta Tiêu tương thần nữ thì ai cũng biết rồi Nhưng Diệp Tú Châu là vợ của phiêu trần Thì ai cũng giật bắn mình lên Phỉ nhi dương dương tự đắc Chờ sở quyền giới thiệu đến mình Nóng ngờ ông chẳng nói gì đến cả Phỉ nhi không chịu nổi Vòng tay nói oang oang Và anh bối là tam tuyệt đồng tử sở phỉ Ái tử của Nga mi Đại Kiếm Khách Xin bái kiến trừ vị bọn hào kiệt hồ nam ngỡ ngàng nhưng vị thần nể cả cây đa nên họ cũng vòng tay đáp lễ và nói cừu ngưỡng kiều ngưỡng phiêu trần phi cười do đâu mà phỉ nhi lại có danh hiệu tam tuyệt đồng tử như vậy đây phỉ nhi đắc ý phụ thân nghĩ xem hà nhi biết đánh chùy đánh roi và phóng ám khí chẳng phải là tam tuyệt hay sao vẻ mặt vênh váo của cậu bé đã khiến ai cũng phải mỉm cười Thế là bọn cao thủ Hồ Nam tiền hô hậu ủng hộ tống bọn phiêu trần đi động đình hồ nhân số càng lúc càng đông vì thu nạp thêm hào khách dọc đường Tuy nước Trung Hoa đã thống nhất từ lâu nhưng do lãnh thổ rộng lớn mỗi tỉnh lớn bằng cả một nước nhỏ và có ngôn ngữ riêng do đó tinh thần địa phương còn rất nặng Người Hồ Nam tự hào về quê hương của mình nên xem sở phiêu trần như niềm vinh quang của cả đất Hồ Nam Trưa hôm sau đoàn người đến bờ Nam động đình hồ Nơi có cửa sông Trường Giang chạy vào hồ thì tổng số nhân thủ đã lên đến gần 200, thanh thế cực kỳ hung hậu. Mấy chục thuyền lớn của Đông Đình bang đã chờ sẵn đưa khách vào núi Quân Sơn ở giữa hồ. Núi Quân Sơn như hòn đảo lớn của hồ Đông Đình, căn cứ của Đông Đình bang đặt tại núi này. Động Đình hồ ngày xưa có diện tích rộng đến 4 vạn giam vuông, vốn là một chỗ trũng và có bồn địa hạ du sông Trường Giang chưa được phù sa lấp đẩy. trong hồ phong phú các loại thủy sản trở thành chốn mưu sinh của hàng vạn ngư dân quanh hồ để bảo vệ quyền khai thác những ngư dân này đã tập hợp lại thành động đình bang người trung hoa rất mắn đẻ nên chẳng bao lâu nhân số trong các gia đình ngư phủ tăng lên nguồn lợi từ động đình cũng chỉ đủ nuôi sống họ sống qua ngày chứ không khá nổi nay khổng tước bang muốn chia phần tức là đẩy họ vào cảnh đói kém vì vậy động đình bang thà chết chứ không hàng đoàn thuyền chở khách đi vòng ra mặt bắc quân sơn Vì tổng đàn Động Đình Bang nằm ở khu vực này, hướng mặt ra Trường Giang. Bang chủ Lá Vọng Vân đã được thủ hạ dùng thuyền con vào phi báo nên ra tận bến thuyền đón thượng khách. Những cao thủ đến trước cũng hiếu kỳ theo, họ ra để xem mặt Ngami đại kiếm khách sở phiêu trần. Họ ngỡ ngàng khi thấy chàng trai anh hùng này còn quá trẻ trung và anh Tuấn, nhưng không có vẻ gì hiên ngang oai vũ. Họ sầm sì bàn tán về hai nữ làng một xấu một đẹp đi hai bên phiêu trần. Lã băng chủ cười ha hà rồi nói Sở đại hiệp đưa cả nhà đến đây trợ chiến Khiến tiểu đệ vô cùng cảm kích Xin mời sở đại hiệp và sách đại hiệp cùng chư vị anh hùng Té ra, lão đã được thông báo rõ lai lịch của khách đến đây Thấy là băng chủ coi trọng sở quyền và sách siêu hơn mình Phiêu trần rất hài lòng và khâm phục tính cách lão ta Vọng vần theo đúng bề bậc mà đối đãi, Chứ không trọng tài mà bỏ nghĩa Lão đứng tại chỗ vái chào, hỏi han từng người một rồi theo vào trong. Kẻ dẫn đường là phó bang chủ Thủy Thượng Phi, xóa dã phục. Họ dáng to béo, râu ria xồm xoàm, mắt lộ, mỗi lần chỉ nhìn qua cũng biết là người nóng nảy. Ngược lại là bang chủ tuổi Độ năm mươi, dáng người nho nhã, mảnh khảnh, dùng mạo tuấn tú. Nhưng đôi mắt sáng và chiếc cằm hạnh biểu hiện vẻ cương quyết bất khuất của một bậc trượng phu. Sáu người của Sở Gia Trang được mời ngồi vào bàn chủ vị. cùng với ban trụ phỉ nhi khoan khoái bởi vinh quang cố vẻ nghiêm trang chững chạc võ lâm cũng có tôn ti trật tự của mình họ biết thân phận tự tìm chỗ ngồi thích hợp càng gần bàn chủ vị vai vế càng cao tiệc được bày lên chủ yếu là tôm cá đặc sản của động đình hồ lã vọng vân đứng lên vòng tay cao giọng mà nói kính cáo đồng đạo nay khổng tước bang nuôi gia tầm thống lĩnh các phái trong thiên hạ Mưu đồ bán nghiệp, bổn bang tuy nhỏ bé nhưng quyết không chịu phục đầu, nguyện liều thân tử chiến. Nay được chư vị trường nghĩa bạc đao giúp đỡ, lá mỗ vô cùng cảm kích. Có bước tiềm mọn để tỏ lòng biết ơn, mong chư vị chiếu cố cho, mời cạn chén. Quần hùng hoan hỷ uống rượu và động đũa, phỉ nhi quyết học hỏi phong cách của cha nuôi nên chăm chú quan sát. Chàng gắp món nào thì cậu bé gắp món ấy, lúc chàng bận đàm đạo thì phỉ nhi ngồi yên nuốt nước miếng. Tố Châu tinh ý nhận ra cười bảo ngay. Phỉ nhi cứ ăn thoải mái đi, chẳng ai bắt lỗi trẻ con đâu. Phỉ nhi nhăn nhó. Tớ nương kỳ quá, Hải nhi đã là khách võ lầm, xưng danh tam tuyệt đồng tử trước mặt mọi người, đâu còn là trẻ con nữa đâu. Có lẽ do tên đệ tử quên chẳng nói đến nữ lang mặt nám này, nên lão vọng vần không biết Tố Châu là vợ phiêu trần. Giờ nghe Phỉ nhi xưng hô như vậy, lão thầm kinh ngạc. nhìn chàng chăm chú rồi thở dài nói với phiêu trần khế độ của công tử khiến vân tôi phục sát đất đó phiêu trần hiểu ý lão chỉ mỉm cười bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói oang oang như chuông bể của phó bang chủ giã phục lão hồ ly đến đây làm gì đây đâu phải là chỗ để lão lường gạt mọi người đâu thủy thượng phi xoa đã từng bị lão đạo sĩ tinh quái này trêu ghẹo một lần nên rất chán ghét Phiêu trần mừng rỡ khi nhận ra ân sư thiên xảo Trần Nhân. Chàng thấy Trang Thứ nháy mắt với mình, biết rằng đang muốn đùa dẫn với giã phục nên vẫn ngồi im. Trần Nhân cười khanh khách đáp ngay. Bần Đạo là người cao niên nhất võ lâm, nghe nói Động Đỉnh Bang gặp tai họa nên đến để giải nguy. Đúng ra thí chủ phải cung kính dước vào, sao lại vô lễ và hung hăng như vậy chứ? Giã phục cười nhạt nói. Dù đúng là lão hơn trăm tuổi nhưng bất tài thì giúp được ai? Mau xuống thuyền rời quân sơn Nếu không đừng trách ta không biết kính lão Quần hùng cũng đồng thanh cười bảo ngay Đi mau thôi lão hồ ly ơi Còn nấn á không chừng gây mất mấy lóng xương già cho đấy Trần Nhân cười dài nói Thôi được rồi Đồng đình bang đã không chịu Thì bần đạo đành gọi đồ đệ mình về luôn vậy Có người buột miệng Thầy chẳng ra gì Thì cho cũng nên về quách đi cho rồi Phiêu Trần truyền âm nói với người thân rồi đứng lên rời bàn. Ai cũng tưởng Nga Mi Đại Kiếm Khách sẽ đuổi cổ lão già khó ưa kia. Họ nhấp nhổ muốn xem cho rõ. Nào ngờ Phiêu Trần vén áo quỳ xuống bãi cỏ thì đại lễ mà nói. Đồ nhi bái kiến ân sư. Chàng nói không lớn lắm nhưng ai cũng tưởng như xét đánh ngang tay. Té ra lão đạo sĩ cổ quái này lại là sư phụ của một bậc đại anh hùng danh vang tứ hải. Bọn Kim Nhãn Điều cũng đã đứng sau lưng phiêu trần Sở quyền vòng tay cối đầu nói Tiểu Điệt sở quyền bái kiến sư bá Trần Nhân là bằng hữu của Kim Đình Thượng Nhân Sư phụ của Kim Nhãn Điều Nên họ sở xưng hô như vậy Sách siêu cũng nói Vãn bối sách siêu ra mắt Trần Nhân Còn Tư Đồ Lan và Diệp Tú Châu Thì quỳ xuống lại rằng Tiểu nữ tham kiến ân sư Đồ tôn là tam tuyệt đồng tử sở phỉ Bái kiến sư tổ Phỉ nhi chọn được danh hiệu đắc ý Nên luôn rình cơ hội để khoe khoang Thiên xảo chân nhân xua tay nói Thôi được rồi Lại lục mãi càng khiến bần đạo tổn thọ mà thôi Ông lại gật gù nói Trần nhi có phúc Nên lấy toàn vợ đẹp thôi Cử tòa tướng ông diễu cật Nên cười thầm Chân nhân trợn mắt nói Sao lại cười bần đạo sắp thành tiên nên nhãn quang khác hẳn với người phàm xa lắm lúc này lão vòng vân đã kéo giã phục đến chịu tội họ dã cung kính nói ngay bọn văn bối có mắt như mồ mong tiên trưởng tha lỗi cho trang thứ cười khà khà bần đạo vốn bất tài chỉ nhờ may mắn mà có được một đồ đệ anh hùng thế thôi nhị vị hà tất phải ái náy chợt ông nghiêm giọng khổng tước bằng cho thuyền ngược dòng sông trường giang khoảng giờ sáng sớm mai sẽ đến đầy tổng cộng là năm giang thuyền lão băng chủ kính cẩn đáp mời tiên trưởng vào trong yến và chỉ giáo cách ngự địch trong lúc thiên xảo chân nhân ăn uống lão Vọng vân báo cáo lại việc phòng thủ lão đứng lên cao giọng bẩm chư vị tại hạ đã bố trí mai phục ở cả bốn cửa trùng tư thái bình ngẫu trì và diệu huyền Thuyền của đối phương muốn vào Động Đình Hồ tất phải đi qua một trong bốn cửa ấy Trên bờ là quân cung nhỏ dưới có dũng sĩ đục thuyền Giả như khổng tước bang có vượt qua được cũng gặp phải trường xà thủy trận Do hơn trăm thuyền con của bốn bang hợp thành Vị nào giỏi thủy tính xin cứ ở yên trên núi quân sơn này để bảo vệ phòng tuyến cuối cùng Thiên xảo chân nhân buông đũa lầm bầm nói là thật, trường tự thanh là người thông minh, gian hoạt Lẽ nào lại không biết động đình bang giỏi thủy chiến mà lại dùng sở đoàn của mình đối phó với sở trường của đối phương hay sao Nếu không có điều sở cậy chẳng bao giờ khổng tước bang dám đưa thuyền vào động đình hồ cho đầu Kim nhãn điều cất tiếng Bẩm sư bá có thể đối phương cho lót đồng dưới đáy thuyền để chống thủy công Trần Nhân lắc đầu nói Không có đầu bần đạo đã kiểm tra rồi chỉ toàn là thuyền gỗ bình thường mà thôi Lã Bang chủ lo lắng cho thủ hạ đưa thuyền nhỏ ra Trường Giang do thám. Sau bữa cơm chiều, quân hào chưa nhau tập trung cả bốn cửa thông với Trường Giang, chỉ còn lại bọn phiêu trần, Lã Bang chủ và vài chục cao thủ ở lại Quân Sơn. Đêm ấy trôi qua yên tĩnh, nhưng khi Bình Minh ló dạng, thì thuyền liên lạc về cấp báo như thoi đưa trên mặt hồ. Ba khắc sau, tiền dữ khiến Bang chủ động đình bang tái mặt. Bẩm Bang chủ, khổng tướng bang đã bắt Lã công tử đặt ở mũi thuyền. Vì vậy chẳng ai dám động thổ Chỉ chặn lại ở cửa sông thôi Lã Vọng Vân có người con trai duy nhất Tên là Lã Đăng Dung Đang trau dồi võ nghệ ở Lạc Dương Trường ngày thi võ trạng nguyên Không ngờ khổng tước bang biết được Bắt Đăng Dung uy hiếp động đình bang Lã Vọng Vân nghiến răng Xa lệ bảo rằng Thà Lão Phu tuyệt tự Chứ không phụ lòng anh em động đình bang cho đầu Hãy ra lệnh tấn công ngay đi Thiên xảo chân nhân bác ngay chẳng cần phải quyết liệt như vậy đầu cứ để trương tự thành đưa quân vào đây rồi sẽ tính bần đạo đã có diệu kế để cứu lã công tự lã vọng vân đang đứt từng khúc ruột nghe chân nhân nói như vậy mừng như sống lại lão ra lệnh người ra bảo giã phục rút toàn quân về để cho thuyền đối phương đi qua đi lát sau hàng trăm thuyền con về đến thấy băng chủ vẫn ung dung đàm đạo thủy thượng phi xoa giã phục nóng nảy hỏi ngay lã đại ca trường tự thành đã bắt thiếu bang chủ ta tính sao bây giờ họ lã nghiêm giọng nói ta đã có phương cách rồi nhưng dù có cứu được đăng dung hay không chúng ta cũng phải giết sạch khổng tước bang quần hào vô cùng khâm phục định lực vững như núi của lã bang chủ ái tử bị bắt mà lão vẫn không hề nao núng cường tiên phàm tam giang giơ ngón tay cái khen ngợi lã hiền đệ khiến ngô huynh phải bái phục đấy Lão Trần nhận ra phiêu Trần và bợ con đã biến đầu mất, liền cau mày hỏi ngay. Ủa thế sở công tử sao chẳng thấy đâu? Vọng Vân cười đáp. Phiêu Trần đã ẩn dưới nước, chờ cơ hội giết Trường Tự Thành. Đoàn thuyền của khổng tước bang đã cặp bờ, Trường Tự Thành oai phong lẫm liệt trong bộ hoàng bào và kim khôi trên búi tóc. Theo sau lão là Hắc Diêm La, bạch phán quan. Lá Đăng Dung bị giải áp bởi một lão già cô quái, da đen sạm. Tai đeo hai vòng ngà voi to tướng. Quần hùng nhận ra lai lịch của lão già là người miêu, ổ lên khiếp sợ. Lão ta là độc ông xài tật, phó giáo chủ xa giáo vân quý. Lã công tử không nói được, chỉ nhìn phụ thân bằng ánh mắt bi thường. Trường tự thành cười nhạt nói. Lệnh lang đã uống kỳ độc của xa giáo, dù lã băng chủ có cướp lại được cũng vô ích thôi. Hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định đánh hay hàng. Lá băng chủ mất hẳn vẻ thản nhiên lão ta dầu dĩ nhìn con yêu như đang cân nhắc cuối cùng Lá Vọng vân nghiến răng rồi nói lão phu công nhận tôn giáo đã chiếm được thượng phòng động đình bang đành chịu lép nhưng trước khi xếp giáo quy hàng lão phu muốn thử với tôn giáo một chiêu trưởng pháp có như thế lá phu mới không hổ thẹn với mấy ngàn thủ hạ tôn giá cứ thả dung nhi ra đi trường tự thành cười khanh khách mà nói Lá băng chủ gọi là bậc anh hùng thẳng thắn Lá phu xin tuân mệnh Sau trận này băng chủ cứ cho người đến Nam Dương Mà lấy thuốc giải đi Độc ông mỉm cười hiểm ác Thả lá đang dung ra Chàng trai loạn choạng đi về phía cha mình Nét mặt cực kỳ đau khổ Vọng vân lạnh lùng gọi ngay Giã nhị đệ Mau đưa Dung Nhi vào trong tắm gội đi Thủy trượng phi giã xoa Vội chạy ra bồng lá đang dùng. Trường tự thành cao ngạo rồi nói lã bang chủ nổi danh là thiết trưởng Chắc không dùng đến binh khí lão phu cũng xin đem toàn cơ trường pháp Lĩnh giáo các hạ mấy chiều Nếu các hạ đầy được lão phu lùi nửa bước Khổng tước bang sẽ nhận bại rút lùi ngay Khẩu khí của họ trường Khiến ai cũng tức tối Nhưng vẫn thầm lo cho lá vọng vân Trường tự thành có trăm năm công lực Và tuyệt học của toàn cơ thượng nhân công tôn trí Liệu vọng vân sẽ làm được gì Họ hồi hộp theo dõi diễn biến Của cuộc so tài Lòng nặng chịu yêu tư. họ cũng không biết lã băng chủ sẽ ra lệnh đánh hay hàng lã vọng vân cười mát mà nói lão phu nhỏ tuổi hơn xin phép ra chiêu trước dứt lời họ lã lao vút đi nhanh như ánh chớp song thủ mốt tít tạo nên những màn ảnh trường dày đặc và chẳng hề phát ra chút âm thanh nào trường tự thành thông minh tuyệt thế gian hoạt có thừa lập tức nhận ra sự ảo diệu của chiêu trưởng vội đem chiêu toàn tinh vi nguyệt ra đối phó Một màn trường kinh lấp lánh, những chấm sao xuất hiện với kín thân hình họ trường. Lão ta không muốn giết lá băng chủ, gây phẫn nộ trong đệ tử Động Đình Bang, nên chỉ thủ chứ không công. Trường kinh song phương chạm nhau nổ vang rèn như sấm. Lá Vọng Vân rộ ngược ra vì phản chấn. Nhưng trường tự thành thực sự kinh hoàng trước công lực thâm hậu của đối phương. Lão đã điều tra kỹ càng, biết rõ lá Vọng Vân chỉ có chừng 30 năm tù vì, sau này lại hơn vài bậc như vậy. Lã Vọng Vân đã không để đối phương có thời gian suy nghĩ thêm. Ông ta bốc lên cao, giáng xuống đầu kẻ địch. Lần này Trương Tự Thanh không còn dám coi thường, vội phản công bằng chiêu Thiên Cơ Quyển Nhật. Trường Kình cuộn cuộn xoáy tít như cơn lốc, quyện lấy lực đạo của đối phương. Chiêu thức này đã hóa giải gần hết những chiêu thức trưởng của họ Lã, nhưng không ngăn được một đạo kình phong vỗ nhẹ vào vai Trường Tự Thanh. Đòn này không phá được lớp cương khí hộ thân của khổng tước bang chủ, chẳng hề gây thương tích. Tuy nhiên trường tự thành bỗng nghe choáng váng Và chân khí có hiện tượng đứt đoạn Lão kinh hoàng thét lớn Độc trưởng sao Trường tự thành cho kịp tháo lùi Đã phải đón trưởng thứ ba của đối phương Lần này Lão Vọng Vân chỉ ra năm thức Nhưng lực đạo cực kỳ mãnh liệt Trường tự thành chỉ dồn được 3 thành chân khí Nên thất cờ trúng đòn vào ngực Văng về phía sau nửa trượng Máu phun thành vòi Quần hùng mừng rỡ gieo hò Trước chiến thắng của động đỉnh bang trổ Riêng cương tiên phàm Tam Giang vì hiểu rõ bản lĩnh của nghĩa đệ nên rất hoài nghi. Và từ phía sau lưng quần hào có người dõng rạc quát lên. Sát đề! Một lã vọng vân thứ hai xuất hiện, giao lệnh cho cuộc hỗn chiến. Trường tự thanh đã được độc ông xài tật đỡ lấy, nhét vào miệng một nắm dược hoàn. Còn Hắc Diêm La và Bạch Phán Quan chặn đánh lã vọng vân giả. Nãy giờ chắc các bạn độc giả đã đoán ra ai đóng vai động đỉnh bang trụ. Người ấy là sở phiêu trần Chàng đang hối tiếc vì chiêu Phật tánh hà tại Không giết được kẻ thủ Phiêu trần tận dụng huyền huyền ảo bộ di chuyển Và liên tiếp tung ra những đạo trưởng phong độc địa Hai lão ma chỉ chịu được vài chục chiêu trưởng Đã bị chất kỳ độc thấm vào da thịt Kinh hãi thoái lùi hắc diêm la quát vàng Rốt thời Độc trưởng của gã này đáng sợ thật Hai lão và độc ông Mang trường tự thanh nhảy xuống nước để hai trăm thủ hạ ở lại làm mồi cho động đình bang và các hào kiệt hồ nam. lã vọng vân ra lệnh cho thuyền con lục soát khắp mặt hồ nhưng cũng chẳng ai tìm ra tung tích của bốn lão ma đầu cả. đám kiếm thủ khổng tước bang thấy nguy nhảy cả xuống nước đào tẩu Lại càng chết nhanh hơn. đệ tử động đình bang bản lãnh cao nhưng thủy tính lợi hại vô song đến cuối giờ tị thì, thì chẳng còn một tên khổng tước bang nào sống sót máu nhuộm đỏ nước hồ mùi tanh thoang thoảng khắp nơi. Tuy chiến thắng oanh liệt như vậy Nhưng Lã băng chủ vẫn buồn phiền Vì ái tử Lã Đăng Dung Bị hạ độc tuyệt kỷ của xà giáo vân quý lừng danh thiên hạ Đã phóng độc thì chỉ có trời cứu Họ Lã vòng tay cắn răng rồi nói Dù Dung Nhi có chết bởi chất độc Tài hạ cũng hài lòng Vì đã đánh cho khổng tước ba một trận nhớ đời Bảo vệ được cơ đồ động đỉnh bang Tài hạ xin cảm kích chư vị đồng môn Đã xả thân tường trợ cho Thiên xảo chân Nhân cười khanh khách nói Sao lã thí chủ lại nói cái giọng đưa đám ấy Muốn cứu lệnh nàng thì nào có khó gì đâu Lã vọng vân mừng rỡ nhìn chân nhân Rõ hỏi Trang thứ vẫy Tú Châu Con bé kia người định chờ khổ chủ lại sức chán Mới chịu ra tay hay sao Tú Châu thẹn thùng rồi đáp Tiểu nữ đang suy nghĩ xem Nên dùng thuốc giải nào Nàng bước đến Đưa cho lã vọng vân hai viên giải hoàn Có màu xanh đỏ và dặn dò Bàng chủ cho công tử uống viên màu xanh trước đi Nếu chưa ra mồ hôi và nói được thì cho uống tiếp viên đỏ Lã bàng chủ nhận lấy tất tả chạy vào trong Lát sau lão hấn hở chạy ra chắp tay vái tạ Tớ phu nhân quả là hoa đà tái thế Ơn cứu mạng khuyền tử vân tôi xin tạc dạ Quần hùng ồ lên nhìn Tú Châu với ánh mắt khâm phục Thủy thượng phi xoa hào hứng rồi nói sở công tử có được người vợ như tứ phu nhân đây Chẳng khác gì tề vương có trung vô diệm tài ba quán thế Thiên xảo chân nhân cười ngất nói Cái gì mà trung vô diệm ngươi đúng là ngốc tử quá đi Tú Châu vội giật tay áo của ông rồi nói Xin ân sư đừng chê diễu tiểu nữ nữa Trần nhân đổi giọng nói ngay Ờ phải bản đạo chỉ nói đùa thế thôi Suốt tháng 5 và tháng 6 Sở Gia Trang và Vương Phủ bận rộn với việc mua lương thực đưa đến vùng Tây Bắc để trần tế cho tài dân hạn hán Hàng trăm thuyền lương thực từ Giang Nam ngược dòng Hán Thủy đến Trường An Sau đó hàng hóa được đưa lên xe ngựa trở đến Lan Châu, Ngân Sơn rồi tỏa đi khắp nơi Trăm vạn bách tính thiểm Tây, Cam Châu, Tốc Châu, Tây Hạ hết lòng tri ân Nhưng lại không biết ân nhân của mình là ai Những người tha ra việc trần tế đều che kín mặt và không hề xưng danh tính Nhưng cuối cùng cái kim trong bọc cũng lòi ra Một cậu bé béo tròn đã bí mật rỉ tai vài người cho biết cậu ta là Tam Tuyệt Đồng Tử Sở Phỉ Con trai Nga mi Đại Kiếm Khách Sở Phiêu Trần, người chủ sử dụng cuộc cứu trợ hạn hán này Thế là tin tức loan nhanh như gió Đến cuối tháng 7 thì ai cũng nhắc đến Sở Phiêu Trần và Tam Tuyệt Đồng Tử May cho Phỉ Nhi là đoàn người này đã rời Tây Bắc về lại Giang Nam Nếu không, cậu bé đã bị một trận đòn nhớ đời Gần một ngàn người của ma giáo và phái Nga đã tham gia cuộc phát trận vĩ đại này Bang chủ khổng tước bang Trường Tự Thành Không chết vì chất độc tam sắc bích hộ Lão gửi thư nhắc phiêu trần cuộc phó ước ngày 28 tháng 8 này Chàng muốn từ chối cũng không được Vì tên này được loan báo khắp Giang Hồ và Hào Kiệt Trung Nguyên đều hồ hởi chuẩn bị đi quan chiến. Kim Nhãn Điều lo lắng bảo ngay. Hai tháng này Trần Nhi tham gia trần tế bê trễ việc luyện võ. Làm sao địch lại lão họ trường đây? Sách siêu cũng thở dài nói. Khổng Tước Bang và Thần Kiếm Bang đã liên minh với nhau. Nếu họ trương mượn được viên tị độc trâu của Bàng Tinh Hải thì Trần Nhi nguy mất thôi. Tiểu tường thần nữ phong phiu dẫn áo thiên xảo trần Nhân Ân sư thần thông quảng đại Xin hãy nghĩ cách cứu sở làng đi Trang Thứ cười mát nói Tất nhiên là bẩn đạo đâu nữa để học cho mình đoản mệnh Sáng mai Trần Nhi sẽ theo ta đi Đúng ngày phó ước sẽ có mặt ở sách khê cốc thôi Sáng hôm sau Tức ngày mùng 3 tháng 8 Phiêu Trần theo sư phụ đến trường Sa Đi được 10 dặm Trần Nhân rẽ vào cánh rừng hạnh ven đường xuống ngựa Đứng bên dưới bóng dâm Phiêu Trần biết ân sư có chuyện muốn nói Liền hạ mã vòng tay hỏi ngay Phải chăng sư phụ có điều gì muốn chỉ giáo Trang thứ gật đầu Ta xem thần khí Trần Nhi phát tác Chứng tỏ không còn sống được bao lâu nữa đầu Phải chăng có điều gì giấu sư phụ Phiêu Trần ngượng ngùng gật đầu mỉm cười ảm đạm mà nói Phật nhãn của ân sư quả là sắc bén Đồ Nhi ăn nhầm loại độc vật tuyệt thế Tên là tam sắc bích hộ Chỉ sống được đến mùa hạ sang năm nữa mà thôi Chàng Trần Nhân nắm tay chàng xem mạch Ông gật gù bảo ngay Hiện tượng thì đúng như vậy đó Nhưng khi dùng phép thái tố để chuẩn đoán hậu vận Ta cho rằng con chưa thể hết số trời Trần Nhi cứ đi sang sông Đi về hướng tây bắc Sẽ gặp kỳ duyên Dọc đường muốn ghé đâu hay làm gì cũng chẳng sao Khi nào con gặp người hay vật gì Mang số 4 thì hãy trở về Phiêu Trần băn khoan nói Còn cuộc phó hội của Trương Tự Thanh thì sao đây Đồ Nhi sợ mình không về kịp Trần Nhân cười kha khả nói Bận đạo đã có diệu kế Trần Nhi chớ lò. Biết sư phụ mình là bậc thần tiên Phiêu Trần An Lòng cáo biệt Nhắm hướng Bắc mà đi Hôm sau chàng vượt Trường Giang đến Gia Lăng Lúc sẫm tối Tuy lòng cũng muốn gặp lại mẫu thần Nhưng chàng chưa điều tra ra lai lịch lão tạo tử Viên trong Trấn mã Sơn Nên có gặp cũng vô ích mà thôi Vì vậy phiêu trần qua đêm ở Giang Lăng Mở sáng khởi hành theo hướng Tây Bắc Sau trận Động Đình Hồ Thanh danh sở phiêu trần cho lọ như mặt trời xuân Võ Lâm Tôn Sưng Tràng Là trung nguyên đệ nhất cao thủ Vì đã đánh bại chuyển nhân của toàn cơ thương nhân Chỉ với ba chiều Họ đâu hiểu rằng bản lãnh phiêu trần Còn kém trường tự thanh đến hai bậc Họ trương bị độc bất ngờ Nên mới thảm bại chứ chẳng phải kém tài Người có danh như cây co bóng Được thiên hạ tôn kính, ngưỡng mộ và muốn làm quen để có chỗ sở cậy Vì vậy phiêu trần đã mang mặt nạ để tránh mọi phiền phức Và lại chàng đã trở thành kẻ thù của khổng tước bang, Chàng thể ngang nhiên trường mặt để bị ám toán và vây đánh Thiên xảo chân nhân đã là gương sáng để phiêu trần noi theo Chàng thứ có bản lãnh thông thần như bậc địa tiên Mà suốt đời chỉ bỏ chạy, bảo toàn sinh mạng để lo việc tạo phúc cho lê thứ Thế thì chút tự ái còn con của phiêu trần có đáng gì đây? dung mạo của chàng hiện nay rất tầm thường với da mặt tái xanh bệnh hoạn điểm vài nốt ruồi đen xấu xí bất thường nơi gò má ngam y tâm pháp là tinh túy của hai tôn giáo phật và lão nên nhu hòa tiềm ẩn chứ không rực rỡ phát lộ như những phái khác phiêu trần đã luyện xong lớp thứ 8 có thể thu thần nội liễm khiến nhãn quan bình thường hoặc lờ đờ mờ nhạt do đó tuy có trường kiếm bên hồng nhưng phiêu trần cũng chẳng làm ai coi trọng hay sợ hãi thói đời thường xem mặt bắt hình rong Có khi cũng hiểu lý, nếu không thì khoa tướng Pháp đâu còn tồn tại cho được. Phiêu Trần cứ theo một hướng đi, bất kể đại lộ hay tiểu lộ. Vì vậy, năm ngày sau, chàng nhìn thấy ngọn võ đàng sơn. Phái võ đàng phát nguyên từ phái toàn chân của Vương Trùng Dương ở Hoa Bắc, nhưng không phải là do toàn chân thất tử sáng lập ra. Tổ sư phái võ đàng là một đạo sĩ tên Trương Quân Bảo, đạo hiệu là Tam Phong chân Nhân. Họ Trương là một bậc anh tài kiệt xuất, thông minh, chắc tuyệt. vào đầu thời nhà nguyên phái toàn chân được người mông cổ trọng vọng điển hình là khưu sử cơ một trong toàn chân thất tự trường tam phong bất mãn đến núi võ đăng mở đạo quán thu nhận môn đồ họ trường sáng tạo hai pho thái cực kiếm và thái cực quyền kỳ ảo tuyệt luôn khiến thanh danh phái võ đăng lẫy lừng không thua gì thiếu lâm tự hầu hết các trai tráng cư ngụ quanh chân núi đều là đệ tử tục gia của phái võ đang tổng số không dưới ngàn người Phái Võ Đàng tuy thờ chân Võ Đế Quân, một vị thần trong đạo giáo, có lẽ do chịu ảnh hưởng của thiền sư giáo, nên đệ tử Võ Đàng tuy mặc đạo bào nhưng không bắt buộc phải ăn chay, trừ trường môn các phái và trường lão. Cùng với các phái Hoa Sơn ở Sơn Tây, Võ Đàng là chi nhánh cuối cùng còn lại của phái Toàn chân. Phiêu Trần không có giao tình với các đạo sĩ Võ đằng, chỉ thuận đường nên định ghé vào trấn dưới chân núi để ăn uống nghỉ ngơi rồi đi tiếp ngày. Chàng ngạc nhiên khi thấy hàng đoàn xe hàng do lừa ngựa châu bò kéo đi cùng hướng với mình. Mùi hôi nồng của Hùng Hoàng, Diêm Sinh từ những bao hàng tỏa ra nức mũi. Theo áp tải đoàn xe, có cả những đạo sĩ Võ Đăng chứng tỏ không phải chuyện bán buồn của bọn thương lái. Nhưng Hùng Hoàng và Diêm Sinh là nguyên liệu để chế tạo thuốc nổ Sao phái Võ Đăng lại cần đến nhiều như thế vậy? Và từ hướng ngược lại, có những toán người gồng gánh tài sản đi ra. Có lẽ như muốn rời xa vùng núi Võ Đăng này. đám này khá đông đàn bà trẻ con cha anh của chúng vẫy chào các đạo sĩ gọi bằng sư huynh sơ thúc chứng tỏ họ là đệ tử tục gia võ đàng phiêu trần không dàn được lòng hiếu kỳ thúc ngựa đi song song với một đạo sĩ đánh xe vòng tay hỏi lão ta bẩm đạo trưởng chẳng hay núi võ đàng phát sinh quái sự gì mà mọi người bỏ đi như vậy chứ đạo sĩ già dầu dĩ rồi đáp hai ngày trước đây Từ khu rừng mé tả xuất hiện một đàn độc xà đông đến mấy vạn còn tuy chúng chỉ dài độ gang tay thân to bằng cọng hương nhưng cực kỳ nhanh nhẹn bầy rắn này len lỏi khắp nơi chỉ trong một đêm đã cắn hơn trăm người tuy nạn nhân không chết ngày nhưng đau đớn vô cùng cũng may là ban ngày bầy rắn rút cả vào rừng bãi tính sợ hãi lần lượt di tản khỏi những thôn xóm ở phía trước núi võ đàng nếu không trừ được lũ độc xà thì không chừng cả bồn phái cũng phải rời đi thôi phiêu trần cao mày đoán rằng đây là thủ đoạn của khổng tước bằng họ muốn bành trướng sang hồ bắc tất phải nhổ cái gai là phái võ đăng tấn công trực diện thì trương tự thanh không dám nên nhờ đến đàn rắn của xà giáo vân quý chàng nghiêm giọng rồi nói sao chư vị không đốt rừng để trừ tuyệt độc xà đi lão đạo cười khổ nói vùng tây bắc lâm đại hạn thì hồ bắc cũng khô cằn các khu rừng nối liền nhau lên đến tận lưng chừng núi võ đăng sơn Nếu đốt rừng thì xem như tự sát Do đó bồn phái mới phải mua mấy ngàn cân hùng hoàng Diêm sinh dài quanh khu vực tổ đường Để ngăn chặn lũ độc xã Phiêu Trần hỏi tiếp Dám hỏi Khi bầy độc xa từ rừng tràn ra Thì có âm thanh gì kèm theo hay không Lão đại nhăn chán suy nghĩ và nói Những cư dân gần đấy kể lại rằng Họ có nghe thấy tiếng giít cao vút Đứt đoạn Nhưng khẳng định không phải tiếng huyết sáo Hay tiếng còi do người thổi Âm thanh này tương tự tiếng huyết Của loại rắn tỳ bà vậy Bồn phái đã cho người đến xem xét cánh rừng Nhưng không sao vào được Vì đâu cũng có độc xả chống nếp dưới lá khô và trên cả tàn cây Phiêu trần điềm đạm rồi đáp Tại hạ sẽ giúp quý phái tiêu diệt tai họa này Lão đạo nghi hoặc bảo ngay Bần đạo là châu thanh tử Sư đệ của trưởng môn Dám hỏi tính danh của thí chỗ? Chàng lột mặt nạ và đáp ngay tại hạ là sở phiêu trần đệ tử phái nga mì châu thanh tử cười ha hả nói bần đạo nghe danh sở thí chủ đã lâu không ngờ lại được gặp trốn này rồi lão hỏi lại tuy thí chủ võ công quán thế nhưng làm sao giết được hết đàn độc xà đông đúc thế kia phiêu trần trầm giọng nói sơ lược cục diện võ lâm và mối liên minh giữa khổng tước bang và xả giáp vân quý chàng kết luận rằng dán tôi hùng dữ nhưng không bao giờ vô cớ rời rừng vào khu dân cư để cắn người tại hạ sẽ vào cánh rừng ấy tìm kẻ điều khiển độc xả châu thanh tử đã hiểu rõ nguồn cơn mừng rỡ giao xe cho gã sư đệ lên ngựa cùng phiêu trần đi trước ngay mai thay thành tâm tử trường môn phái võ Đàng đã thống lĩnh các đạo sĩ đứng ngay chân sơn đạo chờ vận chuyển hùng hoàng diêm sinh lên núi nghe sư đệ châu thanh tử giới thiệu thành tâm tử hoan hỉ chào đón phiêu trần Cả võ đăng lục tử cũng có mặt ở đây Họ đã từng gặp chàng ở Bình Nam Vương phủ Sau khi bàn bạc kỹ càng Đoàn người kéo đến phía trước khu rừng độc xà Phái võ đăng vây chặt bên ngoài Còn phiêu trần tiến vào rừng Chỉ được vài trượng Chàng đã bị đàn rắn tấn công Hàng trăm con treo lùng lẳng khắp người Phiêu trần vẫn êm ái lướt đi Cố không đánh động người trong rừng Hơn khác sau Phiêu trần đến một khoảng rừng cây cối thừa thớt Trên bãi cỏ xanh rì là một hán tử áo đen Tuổi độ 25, đang ngồi điều tức. Tuy da rẻ đen sạm, nhưng dung mạo gã rất tuấn tú, hiên ngang và không giống người miêu. Đặc trưng của chủng tộc Hán biểu hiện qua gương mặt chữ điền mũi thẳng, chuẩn đầu nhỏ, môi mỏng và đôi lông mày kiếm xanh đậm, nhưng thanh mãnh gọn gàng. phiêu trần bất giác sinh lòng yêu mến, không muốn lợi dụng cơ hội này mà sát hại hay khống chế gã ta. Chẳng đứng cách gã hai trượng mà chờ đợi. có vài con rắn nhỏ trên người phiêu trần chán chê con mồi khó chơi buông mình xuống đất bỏ đi nơi khác ngay tiếng cỏ khô sột soạt đã đánh động hán từ áo đen gã giật mình nhưng cô chân tĩnh giữ cho chân khí lưu chuyển hết một vòng chu thiên để không bị tẩu hỏa nhập ma gã biết có người đang đứng trước mặt mình nên lo sợ đến toát mồ hôi chán mãi nửa khác sau gáo đen mới xả công mở mắt ra nhìn phiêu trần gã câu mày bảo ngay Các hạ là cao nhân phương nào mà vượt qua được lũ kim xuyến xà vào đến tận đây? Vẻ mặt gã rất lạnh lùng, cao ngạo nhưng ngôn từ lại hòa nhã. Dẫu sao, chàng trai kia đã tỏ rõ khí độ anh hùng khi không ám toán gã. Phiêu trần vận công, dùng lớp cơ khí hộ thân đẩy bật tất cả những con kim xuyến xà ra rồi cười đắp. Tại hạ là sở phiêu trần, còn các hạ phải chăng là người của xà giáo vân quý đúng không? gã áo đen đứng lên ngửa cổ cười ha hạ nói ta là linh xà lang quân đoàn vĩnh thành ở đại lý từ lâu vẫn ngỡ rằng nga mi đã kiếm khách chỉ nhờ thủ đoạn mà thành danh nhưng hôm nay các hạ đã khiến thanh này phải bái phục cho đấy phiêu trần nghiêm giọng rồi nói các hạ oai trấn vân nam khí độ đáng mặt trượng phù sao lại nỡ thả rắn giết hại lương dân vô tội như vậy chứ họ đâu có dính dáng gì đến ân oán võ lâm đầu Lời lẽ đầy trì khí của phiêu trần đã khiến cho linh sàn lăng quân hổ thẹn, gã ngưng ngùng bào chữa. tại hạ mới chỉ dòa cho họ sợ hãi, rời khỏi chân núi võ đang mà thôi. Nào của kim xuyến xà này chỉ gây đau đớn trong 7 ngày rồi tan đi chứ không giết người cho được. Phiêu trần cười mát nói. Trong trăm nạn nhân kia hơn nửa là trẻ thơ vô tội, chúng có đáng phải chịu đau đớn hay không? làm thân Võ Sĩ, dù chính hoặc ta cũng chẳng bao giờ chạm đến đàn bà con trẻ. Đoàn Vĩnh Thành xuất thân từ một dòng dõi tôn quý, đã từng làm vua đất đại lý thời nhà Tống, gã lại kiêu ngạo hơn người nên không thể chịu được những lời công kích của Phiêu Trần. Họ Đoàn cười nhạt nói: "Đừng có nói nữa, tại hạ sẽ rút đàn độc xà về và treo dược phương giải độc. Đó là để đền đáp việc các hạ không hạ thủ trong lúc đoàn mộ tọa công. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau quyết đấu một trận xem sao." Có được thủ cấp của Nga đại kiếm khách Tại hạ mới yên tâm trở về phúc đáp với giáo chủ và trường tự thành Phiêu Trần gật đầu nói Tại hạ sẵn sàng thôi, xin trao giải dược trước đi Linh xà lăng quân lấy ra bài viên dược hoàn đen xỉ Lớn bằng hột nhãn, lạnh lùng nói ngay Các hạ hay bảo bọn đạo sĩ Vo đằng ngâm bài viên xà đan này vào thùng nước lớn Cho mỗi nạn nhân uống một hớp là đủ rồi rút lời, gã ném bảy viên thuốc về phía Phiêu Trần, nhắm vào bảy phương vị từ mặt đến bụng dưới. Đoàn Vĩnh Thanh đã dồn chân khí, nên các viên dược hoàn kia bay đi với tốc độ kinh người và trở nên rất nguy hiểm. Phiêu Trần vào xanh ra từ mấy lượt, nên lúc nào cũng cảnh giác. Chẳng một ít xong thủ tạo thành một màn lưới trường mềm mại, làm giảm lực đạo của bảy viên ám khí bất đắc dĩ kia và hốt gọn chúng dễ dàng. Đây là chiều Vân Thông Tróc Tình trong phái Ngami Vân Thổ, chuyên để bắt ám khí. Phiêu Trần không hề lộ sắc giận, mỉm cười rồi nói: "Đa tạ đoàn các hạ." Linh Sàn lăng Quân cố nén tiếng thở dài, thản nhiên rồi bảo: "Té ra ngoài kiếm pháp, các hạ vốn tinh thông cả quyền trường và am khí nữa sao? Hãy mang thuốc giải ra đưa cho bọn đạo sĩ rồi quay lại đây so kiếm đi." Phiêu Trần lắc đầu: "Không cần đâu, tại hạ đánh không lại sẽ bỏ chạy, chứ chẳng ở đây chịu chết trò." linh xà lăng quân ngẩn người nói lẽ nào các hạ không vì thanh danh mà từ chiến đến cùng hay sao phiêu trần dịu giọng nói thanh danh cũng ví như vầng giường tuy trói lọi nhưng rồi cũng khuất cuối trời tây thôi hà tất phải vì chút hư ảo ấy mà lụy thần. đoàn vĩnh thanh trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi nói cao luận của các hạ đã khiến ta lại phải suy nghĩ nhưng chẳng lẽ bậc trượng phu chịu mai một dưới váy thê thiếp Không sống cuộc đời hào hùng oanh liệt hay sao Như để củng cố niềm tin cho tư tưởng của mình Linh sản lăng quân rút phát trường kiếm ra Gần giọng nói Xin mời Phiêu trần cũng rút kiếm thủ thế Họ đoàn vung kiếm tấn công trước Lưới kiếm run dậy uốn lượn như rắn độc Phong tỏa khắp 18 đại huyệt trên thân trước đối phương Phiêu trần hào hứng trước pho linh sản kiếm nổi danh khắp vùng Tây Nam Trung Hoa Chú tâm chiết giải thủ nhiều hơn công Phò linh xà kiếm pháp này do linh xà Trần Nhân, quốc sư nước đại lý sáng tạo ra dạy cho người người trong hoàng tộc họ đoàn. Sau khi nước đại lý bị hốt tất liệt tiêu diệt dòng họ đoàn bị tàn sát gần hết và lưu tán khắp nơi. Đoàn Vĩnh Thanh là con cháu duy nhất thừa kế được phò tuyệt kiếm này. Năm 17 tuổi, đoàn Vĩnh Thanh đã nổi danh Vân Nam đệ nhất kiếm thổ. Năm gã 20 tuổi, gã được mời làm hộ pháp của xà giáo. Sau vài lần chạm kiếm Phiêu Trần biết rằng Linh Sàn Lang Quân có không dưới 30 năm công lực. Vậy là gã cũng ăn được kỳ chân như chàng, nên Tu Vi mới cao hơn tuổi. Kiếm thuật khác với quyền trường ở chỗ, không phải ai có công lực thâm hậu hơn là tất thắng. Sắt thép là vật cứng rắn, mức độ hấp thụ chân khí rất thấp, nên dù Tu Vi chênh lệch hai ba chục năm, kẻ lão thành cũng chẳng dễ đánh bay vũ khí thiếu niên. Sở dĩ đừng kiếm nhanh như chớp, thời gian của mỗi lần va chạm rất ngắn, lực phản chấn ít ỏi. Do vậy khi đánh nhau bằng đao kiếm Chiêu thức kỳ ảo là đều tiên quyết Giờ mới đến công lực Mà linh xà kiếm pháp Thì không thiếu yếu tố linh diệu biến hóa Đoàn Vĩnh Thanh liên tục tung ra Những đợt hùng kiếm Quyết chẳng để đối phương kịp đổi hơi Phép khoái kiếm của gã Quả đã đến mức thượng thừa. Nhưng tiếc rằng đối thủ của Lăng Quân Lại là một bậc đại hành gia về kiếm thuật Phiêu trần rèn luyện từ lúc còn rất nhỏ Nên phong ngami kiếm pháp hòa cả vào tâm ý Và lại sau này Chàng học được thêm 3 chiều tuyệt kiếm của thiên hạ đệ nhất kỳ nhân trang thứ Nên tiến một bước dài trên kiếm đạo Giờ đây phiêu trần dùng phép dĩ tịch chế động Hậu phát chế nhân Đứng yên một chỗ mà giải phá những đòn vũ bão của đối phương Đến chiều thứ 5 Thì mồ hôi của linh xà lang quân túa ra ướt súng y phục Gã đã đem hết sở học ra truyền ra thi thố Mà không làm gì được phiêu trần Lòng vô cùng chán nản Bỗng ngoài bề rừng có tiếng của thành tâm tử gọi vàng Sở thí chủ có sao không? Phiêu trần vội đam ngay. Tại hạ vẫn bình yên. Song phương tỉ kiếm, chỉ sơ hở một sát na là mất mạng. Linh xà lăng quân không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, xuất liền 36 thức kiếm không chế tâm thất kẻ địch ngay. Trong lúc phiêu trần đang bận đối phó với chiêu kiếm hiểm ác kia, thì đoàn Vĩnh thành vuốt bụng rút sợi dây lưng ném vào chân đối phương. dài thắt lưng đen bóng và thấp thoáng ánh đỏ kia kỳ thực là một động vật hiếm có đất miêu cường tên là hồng điểm hắc xà con rắn này dài nửa trượng thân to bằng ngón tay cái da đen bóng điểm những vết tròn màu đỏ tươi nọc của nó độc gấp 10 lần rắn tì bà sức công phạt nhanh như điện giết người trong thời gian vài cái chớm mắt thôi hồng điểm hắc xà còn quý ở chỗ không sợ đao kiếm trường kình đòn bất ngờ này của đoàn vĩnh thanh đã thành công Linh xà một liền hai nhát vào đồi phiêu trần và cuốn lấy trần hữu của chàng. Linh xà lăng quân chưa kịp đắc ý thì thấy trước mặt hiện ra trăm kiếm ảnh chập trần và luồng kiếm khí dài hơn gang xé không gian theo đà đi của mỗi kiếm đang xạ vào ngực mình. Đây chính là tuyệt học tá vật truyền nhân của phái Nga Mì khiến kiếm pháp của phái này đứng đầu thiên hạ. Nhưng chỉ có những cao thủ có trên 30 năm tu vi mới thi triển nội và tùy theo mức độ thâm hậu của công lực mà luồng kiếm khí này dài hay ngắn. Phiêu Trần nhờ mấy lần ăn được kỳ chân nên có đến hơn 40 năm công lực đạt được thành tựu hôm nay. Đoàn Vĩnh Thanh kinh hoàng chờ chết. Nhưng lạ thay, mũi kiếm của Phiêu Trần dừng lại cách ngực trái của gã chừng hai gang. Chàng thu kiếm cha vào vỏ rồi điềm đạm nói ngay. Nhân tài như các hạ, võ lâm chẳng có mấy người đầu. tại hạ luyến tài nên chẳng nỡ xuống tay. Các hạ hãy đi đi. Hồng điểm hắc xà thấy ra thịt Phiêu Trần có mùi khó chịu, bông mình xuống đất. Trưởng lên người chủ nhân cuốn thành vòng quanh bụng Linh xà long quân hổ thẹn và cảm kích trước lòng đại lượng của phiêu trần Thở dài rồi nói Vì sao công tử lại có khả năng kháng độc kỳ diệu như vậy chứ Hồng nhi là con rắn độc nhất thiên hạ đấy Phiêu trần cười buồn và nói Tại hạ ăn nhầm năm con tam sắc bích hổ Nên người toàn chất độc còn sợ gì độc nữa đây Đoàn Vĩnh Thanh giật mình tiếc nuối và nói Thế là Tài Hạ chẳng còn cơ hội phục hận nữa rồi, các hạ không sống được bao lâu nữa đâu. Phiêu Trần gật gù Sau khi Tài Hạ chết đi, các hạ sẽ là kiếm sĩ giỏi nhất trong hàng ngũ những hào kiệt trẻ tuổi. Món nợ hôm nay chẳng cần phải đòi nữa đâu. Đoàn Vĩnh Thanh cười bi thiết mà nói. Tài Hạ muốn tự tay đánh bại các hạ, có ngày Tài Hạ sẽ tìm đến sở gia tràng. Xin cáo biệt. Phiêu Trần mỉm cười nói. Xin đến sớm cho, tại hạ chỉ sống đến mùa hạ sang năm mà thôi. Họ đoàn gật đầu, bóp mạnh đuôi hồng điểm hắc xà. Linh vật giết lên cao vút hai tiếng sáo. Đàn kim tuyến xà lập tức ồn ồn đi theo bước chân của linh xà lang quân. Phiêu trần nhìn theo bóng họ đoàn khuất dần trong rừng cây. Thở dài luyến tiếc một bậc anh tài sớm xa chân vào tà đạo. Chàng trở ra, thuật sơ cuộc tao ngộ với đoàn Vĩnh thành, trao giải dược cho trưởng môn phái võ đàng rồi cáo biệt. thành tâm tử hết lời mày mọc phiêu trần lên núi qua đêm nên sáng hôm sau chả mới rời võ đang sơn